các bạn đang nghe tại đọc truyện audio chấm cô tuyệt đối sẽ không có ngày tốt lành cho qua em đây bảo anh anh tốt tốt lắm rất thuận theo mệnh lệnh mặt đỏ rưng rực cúi đầu đến không thể cúi thấp hơn em vừa rồi muốn nói cái gì liền chúng ta như vậy kết sao? anh không biết là phiền toái sao em phiền cũng không phải cảm thấy anh luôn đi từ đài bắc đến tân trúc như vậy đi tới đi lui thật sự quá cực khổ Thói quen dùng đến ngôn ngữ định nọn xuất hiện Em có thể đến nhà trọ của anh Hắn bâng cô đề nghị Làm sao có thể Em muốn làm việc Giao thông cũng không thuận tiện Cô khẩn trương bác bỏ Tốc độ tiến triển của hắn quá nhanh Làm cho trái tim cô sắp vô lực cánh phác Vậy em có đề nghị gì hay Hắn nhìn lại cô Muốn hay không chia Chia sẻ kết giao tầm đắc một chút Động viên lẫn nhau cố gắng lên Khi hắn ân gần nhìn chăm chú, cô miễn cưỡng sở lại lời nói Anh sẽ chờ, mong chia sẻ tâm đắc của em Hắn sờ lên đầu của cô, biết rõ cô nghĩ chính xác là cái gì Nhưng chia tay là một chuyện, cô đời này đừng mong nghĩ tới Hai người đi qua công viên, đứng bên cạnh một tòa nhà Tức Ngọc Nhi thế mới biết hắn không phải muốn dẫn cô đi đến công viên tản bộ Nội tâm tràn ngập nghi ngờ đi theo hắn đi vào khu tòa nhà Tiến vào phòng mở tầng 5, hắn trước đem chốt đèn điện mở ra, trong phòng thoáng chốc sáng lên. Tất Ngọc Nhi ngồi thông thả êm dịu trên ghế salon, hiếu kỳ hỏi thăm. Này cũng là nhà của anh sao? Dụng cụ gia đình cũng rất còn mới, thoạt nhìn cũng rất cao cấp, cô nhịn không được sờ soạn vài cái. Căn phòng này là của bạn anh, cậu ta không sử dụng, liền cho anh thuê. Soạt một tiếng, cửa sổ mở ra, gió so mát chậm rãi mà vào. Chúng ta ăn cái gì? Cô hữu khí vô lực nói nghĩ đến hắn là vì cô mới đến đây thuê phòng nội tâm cảm thấy ai này bất an. Như thế rất tốt cô càng mắc nợ càng nhiều đến lúc đó còn muốn như thế nào. Giống như được thật sự cùng hắn đi với nhau có thể có khả năng à? Em ngoan ngoãn đợi ở trong này. Vỗ vỗ mặt của cô bản thân đi vào phòng bếp. Anh muốn xuống bếp. Em sẽ nấu. Khúc túc hỏi lại. Em không biết. Tức Ngọc Nhi trột dạ như tới lần trước lừa gạt hắn nói mình không biết nấu cơm, hiện nay càng không có dũng khí thừa nhận. Nhìn bóng dáng hắn ở trong phòng bếp bận rộn, trong nội tâm có một chút cảm động. Chưa từng có người nào đặc biệt vì cô mà làm chuyện gì, dĩ vãng từ trước đến nay đều là cô liều mạng trả giá. Sau khi dùng bữa tối, Tức Ngọc Nhi tự động vệ sinh chén bát, đợi cô hoàn tất, đi trở về phòng khách, chỉ thấy khúc túc đã nằm ngang tại trên ghế salon ngủ say. Cô lặng lẽ ngồi vào bên cạnh hắn, nhìn từng hắn mệt mỏi ngủ, một cổ tình cảm không hiểu sao, cảm giác vô tình tích lũy lại ngực. Cô đưa đầu tựa vào bộ ngực của hắn, bàn tay nhỏ bé ôm eo hắn chân thực suy nghĩ Hắn thật sự đối với cô rất tốt. Em làm sao vậy? Khúc túc mở mắt ra, thanh âm khàn giọng hỏi. Tức học nhi lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện mình bị hành động to gan. Đúng, thực xin lỗi, em... Vội vàng từ trên người hắn đứng lên Khúc túc con người có tia lửa yên lặng khắc sâu Thẳng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lông cuống Kéo đầu của cô xuống Khó tự chủ hôn lên đôi môi của cô Đầu lưỡi thăm dò vào môi của cô Cũng chậm rãi xâm nhập Cô nhắm mắt lại Ôm cổ hắn vụng về thừa nhận nhiệt tình của hắn Có lẽ cùng khúc quản lý cái giao Cũng không có đáng sợ như trong tưởng tượng Ít nhất thích khúc quản lý hôn môi Hôm nay không tới Ừ, được, tạm biệt Đợi một người đàn ông khác nói xong Khuôn mặt nhỏ nhắn thẹn đỏ hồng của cô Trong tiệm có khách Em muốn đi làm việc Tuyết Ngọc Nhi vội vàng cúp điện thoại Sợ bị người khác nghe thấy nha Mới nói 5 phút đồng hồ mà thôi Đường thanh ân xoa xoa cái cằm cười trộm Cậu lại nghe lén mình nói chuyện Ai? Phải là không cẩn thận nghe được Nói nghe lén cảm tình rất đau đớn nha Khúc Đại Soái này ngày hôm nay không đến. Cô vẻ mặt tiếc hận. Ồ, không có biện pháp, hắn muốn làm việc. Vậy cậu đi tìm hắn. Cô không phải rất chân thành đề nghị. Cậu có thể cho hắn một cái kinh hỉ nho nhỏ. Kinh hỉ nho nhỏ? Cô nghĩ đến việc lộ kinh ngạc của Khúc Túc, nhịn không được cười trộm. Đến lúc đó đừng quên cùng Khúc Đại Soái nói là mình đề nghị. Đường Thành Ân không quên tranh công mình hôm nay buổi chiều xin nghỉ không quan hệ tức ông Nhi dùng ngón tay đâm bà vai bạn tốt không quan hệ hạnh phúc của bạn tốt tương đối quan trọng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện